nhận tin vừa mất đi đứa con an thi như mất đi cả bầu trời hạnh phúc thân xác nằm đây nhưng tâm hồn gần như đã chết có mặt hoàng thiên an thi chỉ nằm im bất động trên chiếc giường y tế không cười không nói cả gương mặt phở phạc nhợt nhạt biểu lộ một trạng thái vô cảm bên cạnh chăm sóc cô lúc này là hoàng thiên không phải hữu đức chồng cô hữu đức đã bỏ đi ngay trong khi cô vẫn còn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu qua một ngày mặt mũi anh ta cũng chẳng thấy đâu hoàng thiên chỉ là một vị bác sĩ phụ trách thăm khám nhưng lại dành cho an thi một sự quan tâm lo lắng đặc biệt hơn rất nhiều bệnh nhân khác trong bệnh viện hát anh vừa rời đi khi căn phòng chỉ còn lại riêng mình an thi mới dám bộc lộ cảm xúc trong lòng bàn tay vô thức của cô bất giác chạm vào xoa xoa cái bụng phẳng lì của chính mình bỗng nơi khoé mắt đ ô i sòng lệ t r ự c t r à o tuôn rơi an thi bật khóc nức nở tự trách bản thân mình con ơi mẹ xin lỗi do mẹ vô dụng không bảo vệ được con nước mắt an thi từng giọt từng giọt rơi dài trên gương mặt vàng vọt héo úa của cô an thi bất lực khóc rất nhiều đôi mắt từ một mí lót ti hí giờ lại vì cảm xúc đau buồn mà đỏ hoe s ừ n g húp chuyện mất đi đứa con là một cú sốc quá lớn an thi khó lòng chấp nhận vô số ý nghĩ tiêu cực xuất hiện như muốn nhấn chìm an thi an thi mang nỗi tuyệt vọng ngay cả chút động lực sống tiếp cũng chẳng còn cô đ ỡ đẫn nằm trên giường rất lâu cũng không thấy hữu đức anh ta giờ này đang nơi đâu c ò n anh giờ đã không còn lẽ nào anh chẳng chút gì thương xót hữu đức phải chăng đã quá hững hờ và vô tâm h a y anh thật sự không cần cô nữa an thi tâm trạng rối bời tình yêu dành cho hữu đức nhẹ vơi đi nhiều cả cuộc hôn nhân giữa cô và anh an thi cũng chẳng còn muốn tiếp tục cạch cánh cửa phòng chuyển động từ bên ngoài ai đó đang bước vào an thi ngỡ đ ầ u hữu đức đến thăm chưa kịp an ủi phần nào giờ lại nhận thêm hụt hẫng bóng sáng nam nhân sau cánh cửa không ai khác ngoài hoàng thiên anh vừa đi chưa lâu giờ đã quay trở lại trên tay cầm theo một túi đồ ăn đựng trong hộp nhựa bước chân đang di chuyển nhanh về phía an thi hoàng thiên đặt hộp đồ ăn trên bàn sau đó xoay người về phía cô nhỏ giọng an thi anh có mua cháo cho em ngồi dậy ăn chút cháo nha em an thi quay mặt vào trong che đi giọt nước mắt nóng hồi vẫn còn chảy xuống đôi gò má nỗi đau trong lòng khó vơi an thi tâm trạng nào có thể nuốt trôi cô không nhìn hoàng thiên nhưng vẫn đáp em không đói anh thiên cứ để đấy khuya tới giờ em đã ăn gì đâu em cứ như vậy sao có thể khỏe lại em vẫn ổn anh đừng lo sóc mặt anh trầm xuống phả ra một tiếng thở dài cả tầm mắt c h ầ m chặp hướng vào cô tạng người trước nay đã nhỏ nhắn giờ lại vì chuyện mất con mà u sầu duy nhược nhìn an thi bây giờ tự đ ẩ y đọa chính mình hoàng thiên bỗng thấy xót xa lòng nặng c h ị u mối lo cô không chịu ăn uống người đau lòng là anh còn cái tên hữu đức kia giờ này cũng không thấy mặt mũi đâu mối nghi ngờ về hữu đức hoàng thiên chỉ thắc mắc trong lòng trước an t h ì không xám hé môi vì sợ khiến trái tim cô lại đau buồn và tổn thương anh xoay mặt qua bàn vừa đặt đồ ăn dùng đôi tay chuyên cầm dao phẫu thuật nhẹ nhàng mở nắp hộp bát cháo t h ị bằm vẫn còn nóng hồi an thi có thể ăn liền không cần hâm lại anh ngồi vào ghế các chiếc giường vừa đảo vừa thổi nhẹ hộp cháo đến khi cảm nhận được độ nóng bơi bớt thì quay sang một lần nữa gọi an thi cháo nguội rồi em ngồi dậy ăn một miếng nha thi dù một chút thôi cũng được anh xin em đó hãy vì bản thân mình đi em hoàng thiên lo lắng cho cô vì cô không ngại vượt quá giới hạn của một người bác sĩ vì cô không ngại hạ giọng khẩn cầu lòng nhiệt thành của anh cuối cùng đã lay động được an thi tấm lưng đang đối diện với anh bất ngờ cử động an thi ngẩng mặt nhìn anh lộ thần sắc tái nhợt xanh xao còn đôi mắt đỏ hoe d ừ n g húp ngập ngừng cất tiếng anh thiên đừng xin em cũng đừng tốt với em em rất sợ mắc ân tình của người khác anh càng tốt với em em càng không biết nên đền đáp anh thế nào hoàng thiên chưa kịp vui mừng đã nghẹt mặt ra nguyên do là vì an thi cô vừa chịu đối diện với anh đã mặc nhiên coi tấm lòng của anh là ơn nghĩa suy nghĩ của cô đã vô tình làm tổn thương trái tim anh anh quan tâm an thi là do bản thân tự nguyện đâu mong cầu sự đền đáp từ cô em nói gì vậy thi anh đâu cần em đền đáp chức trách của anh là một bác sĩ việc anh quan tâm lo lắng cho bệnh nhân mình có gì là sai em đừng xem sự ân cần của anh là ơn nghĩa và cũng đừng đặt nặng vấn đề rồi suy nghĩ theo hướng khác em em biết là vậy nhưng em không nhưng nhị ư n n g h gì hết anh không muốn nghe em nói những câu khách sáo như vậy nữa cháo cũng nguội rồi em gắng ăn để nhanh hồi phục sức khỏe hoàng thiên nói xong liền k h o c người đỡ an thi ngồi dậy không quên lấy cái gối đ ệ vào lưng cô em há miệng nào cháo thịt bằm anh mua dưới căng tin không biết hợp khẩu vị với em không em thử miếng nha hoàng thiên cầm tút cháo trên tay vừa thổi vừa khuấy anh thật sự rất tốt với cô anh nhiệt tình như vậy làm cô bỗng thấy mùi lòng nghĩ đến hữu đức anh ta giờ này đang nơi đâu sao lại bỏ mặc cô trong khi hoàng thiên chỉ là người ngoài nhưng đối đãi với cô còn hơn cả ruột thịt và người chồng như hữu đức anh an thi bất giác c h ạ y lòng cả người ngỡ ra nhưng tâm thức cũng nhanh quay lại sau tiếng nén thở dài an thi giành lấy tô cháo từ tay hoàng thiên ngước nhìn anh ngập ngừng nói cảm ơn anh em tự ăn được vậy em từ từ ăn cháo không nóng lắm hoàng thiên khẽ mỉm cười vì an thi chịu ăn uống với anh là một điều đáng mừng còn an thi nghĩ anh vì mình đã lo lắng cất công đi mua thức ăn nên mới gượng dậy dù bản thân không thể nuốt trôi nhưng vẫn cố ăn một miếng để hoàng thiên vui lòng cầm hộp cháo trên tay an thi chỉ h ú t được v à i muỗng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cô phải dừng lại cùng hoàng thiên c h ấ đôi mắt nhìn về phía trước hữu đức bất ngờ bước vào cảnh tượng an thi đang cùng hoàng thiên khiến anh ta hiểu nhầm cơn ghen bậc phát anh ta mang theo gương mặt hậm hực sát khí đi vào trước an thi và hoàng thiên là giọng cười chua chát tỉnh tứ quá đi mất anh đức sao giờ anh mới an thi vừa thấy anh vào cảm xúc trong lòng chưa kịp lột tả thì tô cháo trên tay bất ngờ bị anh ta hất văng xuống nền gạch an thi điếng người hốt hoảng tròn mắt kinh ngạc nhìn anh ta anh đức anh làm gì vậy trong bệnh viện mà vẫn có thể tỉnh tứ được phải công nhận hai người giỏi lắm che giấu cũng kỹ lắm nể phục cô lắm an thi à sau hành động hất độ hộp cháo gương mặt anh ta chẳng chút á i n á i ngược lại còn nhìn an thi một cách rất vênh váo xem cô như người phạm tội vừa châm biếng vừa chế giễu anh nói gì vậy em không hiểu lời anh anh ta nhếch môi cười khẩy lòng bàn tay chạm nhẹ vào nhau vỗ thành tiếng hạ màn được rồi đừng làm vẻ vô tội nữa an thi à giờ tôi đã hiểu tại sao lần đầu của cô thì ra đã trao cho hắn ta tôi đúng là thằng ngu bị cắm sừng mà không hề hay biết đủ rồi anh quá đáng rồi đấy hoàng thiên bức xúc lên tiếng thay vừa rồi anh đã cố im lặng vì nghĩ cho an thi sợ làm c ô khó xử nên đã không xen vào chuyện hai vợ chồng họ đâu ngờ hữu đức được nước lấn tới ỉ lại thân phận làm chồng tự cho mình được quyền ngông nghênh nhục mạ an thi đôi mắt anh có thể làm ngơ nhưng còn đôi tai vừa nghe thấy đã khó chịu mày chỉ là thằng bác sĩ lấy tư cách gì xen vào chuyện vợ chồng bọn tao à hay là thấy người tình bị mắng mỏ nên chịu không nổi định bất bình thay à hữu đức càng nói càng sai sáng người thấp bé lại thích hung hăng đứng trước hoàng thiên cao to vạm vỡ vẫn có thể phô ra vẻ mặt ngông ngáo của mình bộ dạng ghen tuông bây giờ của anh ta chẳng khác gì những kẻ vô học ngoài kia nếu đã là một người không biết điều vậy hoàng thiên cũng chẳng cần phải tôn trọng sự bình tĩnh trong anh nãy giờ đều vì an thi nhưng cũng vì cô ấy mà mất hết đ i ể m tĩnh hoàng thiên khẽ chớp m ắ t hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại đưa đôi mắt đen thẫm của chính mình nhìn hữu đức xong bức xúc anh nói năng thận trọng tôi có thể kiện anh vì tội vu khống bôi nhọ thanh danh của người khác tôi và an thi rõ ràng trong sạch tôi im lặng vì tôi tôn trọng an thi dù sao anh cũng là chồng cô ấy nhưng anh càng nói càng sai vợ anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật cô ấy mất đi đứa con đau lòng khôn tả anh là ba đứa nhỏ không quan tâm lo lắng ngược lại còn buông lời xúc phạm khó nghe ba đứa nhỏ hữu đức ngừng lại một nhịp tầm mắt đưa sang nhìn an thi sau nụ cười chua chát ấy anh ta tiếp lời ai mới chính là ba của đứa nhỏ đây hay đây tôi không phải thằng ngu đổ vỏ cho kẻ khác mất đi rồi càng tốt dù sao cũng chẳng phải con tôi bàn tay không chịu yên phận của anh ta vì nỗi nghi ngờ mà chỉ trỏ vào người hoàng thiên chút nữa đã bị anh bẻ ngược ngón tay nhưng có lẽ hoàng thiên đã quá nhẹ nhàng không làm cho anh ta sợ đau mà im miệng từng lời lẽ thốt ra vẫn nhắm vào an thi không ngừng miệt thị lăng mạ sự trong sạch của cô khiến an thi vừa nghe đã thấy đau lòng vụn vỡ nơi trái tim an thi ngồi trên giường đôi mắt đỏ hoe dù đang mệt mỏi nhưng vẫn c h ố nhìn hữu đức bấy nhiêu nhẫn nhịn nãy giờ là quá đủ an thi một hơi hít thật sâu ngẩng mặt đồng thời phát ra sự cáu giận anh đức anh im được rồi có mặt anh thiên ở đây đừng gây sự thêm nữa em chưa đủ khổ s ợ hay sao ngỡ đâu anh đến là vì em vì con nhưng từ khi bước vào đã nghe được câu nào tử tế từ anh nếu đến đây chỉ vì nhạo báng thì em không cần em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình anh về đi an h thi nói xong liền quay mặt s a n g chỗ khác vì đối diện anh ta c ẳ n g lâu lòng cô vốn ngội lạnh giờ càng gia tăng sự oán giận nhưng hữu đức sau lời lẽ vừa rồi mặc nhiên cho rằng an thi đã làm anh ta bị muối mặt song tự phát sinh giận dữ bỗng khóe môi cong lên n h ế c thành một đường cong của ngạo trước an thi và hoàng thiên cười khẩy một tiếng được cô và cả mày nữa hai người giỏi lắm hữu đức quay nhẹ tấm lưng hất mạnh cằm mang theo sự bực tức rời khỏi căn phòng cạch tiếng động mạnh vang lên cánh cửa vừa đóng sầm lại an thì giật mình quay mặt về phía cánh cửa căn phòng không còn sự hiện diện của hữu đức điềm nhiên tĩnh lặng tến lạ an thì ngồi trên giường bất giác bật khóc nước mắt nóng h ồ i chảy xuống bên gò má k h ó e mắt chưa kịp sáo giờ lại tiếp tục bị nhòe ướt nhoen em cứ việc khóc nếu như nước mắt có thể khiến em cảm thấy dễ chịu hơn sau lời ă n ổ i ngọt ngào hoàng thiên đứng bên cạnh còn bất ngờ giang rộng vòng tay ôm an thi vào lòng để cô tựa vào lồng ngực mình mặc cho nước mắt có làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi phẳng phiu trên người thì anh cũng không xem đó là khó chịu vì an thi là ngoại lệ ba ngày sau buổi chiều an thi được xuất viện về nhà là hoàng thiên đưa cô về còn hữu đức sau ngày hôm đó anh ta không còn tới lui bệnh viện mặc an thi một mình cô đơn cùng nỗi đau mất con tạm biệt hoàng thiên dưới tòa nhà an thi một mình đi lên căn nhà đã vắng bóng cô mấy ngày qua vừa mở cửa bước vào đối diện với một không gian rộng và tối an thi bỗng mang cảm giác trống trải trong lòng hữu đức không thấy đâu có thể đã đi làm còn vật dụng bên trong vẫn ngăn nắp như lúc ban đầu an thi đảo mắt một vòng quanh song mạnh dạn đoán những ngày cô nằm viện hữu đức cũng không về nhà vậy anh ta rốt cuộc đã đi đâu nén tiếng thở dài an t h ì với tay lần mò bật công tắc đèn căn nhà sau khi đầy đủ ánh sáng đã ấm áp hơn nhiều song gương mặt an t h ì vẫn man mác một nỗi buồn an t h ì chậm rãi di chuyển về phía căn phòng ngủ của chính mình bước chân sau đó đi thẳng về phía bàn trang điểm an t h ì kéo nhẹ cây ghế ngồi vào bàn tay nhẹ nhàng mở hộp tủ kết quả siêu âm thai kỳ vẫn còn nằm nguyên bên trong an thi lấy nó đặt ra trên bàn t r ầ m t r ầ m hướng ánh mắt vào cái vỏ bọc bên ngoài vài giây sau an thi gỡ lấy tờ giấy bên trong ra tấm ảnh siêu âm vẫn còn in rõ trên giấy nhưng đứa con trong bụng giờ đã rời bỏ cô mà đi an thi vừa nghĩ đã thấy đau lòng mọi chuyện xảy đến cứ như một cơn ác mộng khiến cô khó lòng chấp nhận bàn tay cô khẽ chạm vào tấm hình trắng đen bên trên bất giác nhớ lại khoảnh khắc lắng tai mình nghe nhịp tim con an thi không kìm được cảm xúc nước mắt hòa cùng nỗi đau từng giọt lăn dài an thi khóc nghẹn vì nhớ con tinh tinh điện thoại nằm trên bàn rung lên tiếng chuông màn hình vụt sáng lên một giây rồi tắt hẳn an thi lau n g a y nước mắt sau khi bình tâm trở lại liền cầm điện thoại lên xem là hữu đức sau gửi tin nhắn cho cô an thi vừa thắc mắc ngón tay đã chạm nhẹ vào màn hình tin nhắn mở ra đôi mắt ti hí của cô bất ngờ mở to an thi nghẹt mặt kinh ngạc an thi nhìn vào tấm ảnh đang hiện ra ngay trước mắt cô hữu đức chồng cô sao lại nằm ngủ bên cạnh cô gái lạ kia còn chiếc que thử thai trên tay cô ta là như thế nào còn cả dòng chữ một gia đình hạnh phúc kia nữa đầu óc an t h ì bỗng trở nên mụ mị bởi những dòng suy nghĩ mịt mờ không lối ra phải chăng những gì vừa nhìn thấy chỉ là một sự hiểu lầm hữu đức an t h ì nên hiểu về anh ấy như thế nào đây an t h ì khóe mắt đỏ hòe bắt đầu ngấn lệ trong đầu hàng loạt câu hỏi hiện ra khiến cô không thể hoài nghi chồng mình hữu đức ngoại tình là thật ư bấy lâu này ngoài mặt anh ta lạnh nhạt mượn cớ mình thủy chung không ngừng chỉ chiết dằn vặt có lẽ nào chỉ để che lấp bản thân phản bội xấu xa bên trong con người anh ta trình tiết cái gì tất cả chỉ là ngụy biện khốn kiếp hữu đức là tên khốn kiếp dối trá an thi vừa nghĩ đã thấy kinh tởm người đàn ông mình gọi bằng chồng bất giác lòng tay an thi siết chặt chiếc điện thoại ánh mắt toát đầy nỗi oán hận đã một tiếng trưa qua an thi vẫn ngồi im bất động bên bàn trang điểm qua tấm gương gương mặt mộc của cô phờ phạc lộ ra trông thấy còn đôi mắt vô hồn được điểm nhấn bởi đôi hàng lệ nhỏ dài đang tuôn cạch cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra hữu đức từ bên ngoài đi vào nghe tiếng bước chân an thi vội lau nước mắt rồi quay người nhìn về phía sau anh về rồi đúng lúc em vừa định gọi cho anh gọi tôi làm gì xuất viện rồi à là người tình của cô đưa về hữu đức đưa ánh mắt ngà ngà say của mình nhìn an thi sóc óc hỏi còn đôi tay đang bận gỡ cúc áo nói xong anh ta bước qua giường ngồi xuống an thi bỏ c â y ghế bật người đứng lên nhìn anh ta tiếp lời em có chuyện cần nói xin anh hãy nghiêm túc đừng lôi người không liên quan vào cuộc ý cô đang ám chỉ tên bác sĩ kia ư hữu đức cười lên một tiếng giọng cười chua chát cười xong anh ta nói tiếp hắn liên quan mật thiết là khác còn giữa tôi và cô vốn chẳng có chuyện gì để nói tôi rất mệt bây giờ tôi cần đi tắm anh ta mang bộ mặt hững hờ qua loa đáp xong rồi đứng lên xem sự nghiêm túc của an thi chỉ là phiền phức bước chân anh ta chưa kịp di chuyển an thi đứng đối diện liền phát ra tiếng nói chúng ta ly hôn đi câu nói của cô như một tấm kính bị vỡ phá tan bầu không khí nhạt nhẽo bên trong căn phòng động tác của hữu đức hơi dừng lại ngước đôi mắt đen khốc liệt hung hăng lên nhìn chằm chằm an thi cô muốn ly hôn ư anh ta bước đôi chân dài ra chầm chậm đi về phía an thi trên khuôn mặt không chút biểu cảm gì đúng em suy nghĩ kỹ rồi chúng ta ly hôn cách tốt nhất giải thoát cho cả anh và em an thi không nở nụ cười gương mặt nghiêm nghị một sắc thái khác hẳn với cô hữu đức vừa nghe đã bật cười kha khả xem lời nói nghiêm túc của an thi như một trò đùa anh ta áp sát an thi khiến đôi chân cô run lên tiếp đó nhìn cô nghiến răng nghiến lợi nặng nề nhả ra hai chữ đừng hỏng bàn tay an thi đẩy hữu đức xa xa đồng thời sụt lùi bước chân tầm mắt không rời khỏi gương mặt đang ngạo mạn ấy Còn cách anh ta đối đáp an thi tự thấy khó hiểu tấm ảnh cùng dòng tin nhắn cô vừa nhận được từ điện thoại anh ta lẽ nào hữu đức không hề hay biết đứng trước cô sao còn g ở d ọ n g ngông m ì n h như chưa có gì bộ mặt anh ta từ bao giờ trở nên giả tạo đến vậy hữu đức đã thay đổi không còn là người cô yêu an thì bỗng nhếch nhẹ k h ó e môi cười khẩy một tiếng không ly hôn vậy cô ta và cả đứa con của anh anh s ự tính ra sao cô nào con nào cô đừng ăn nói linh tinh hữu đức mặc nhiên phủ nhận còn nghĩ an thi đang vu khống mình miệng anh ta nói không nhưng ánh mắt đang chớp lia cùng hàng lông mải rậm đang nhíu lại đã tố cáo anh ta an thi vừa nhìn đã nhận ra hữu đức đang bối rối anh ta có tật giật mình vậy ra tấm hình kia là sự thật an thi càng nghĩ càng thấy đau lòng tình yêu của cô đứa con của cô tất cả cũng không bằng người phụ nữ kia sau những gì nhẫn nhịn chịu đựng thứ mà cô nhận lại không phải hạnh phúc mà chỉ là sự phản bội dối trá từ anh ta an thi đứng lặng nắm chặt bàn tay bất giác hơi thở phả ra giọng an thi khàn khàn tuyệt vọng hỏi anh đức anh định giấu em đến khi nào nữa cô nói gì vậy tôi không hiểu một tiếng trước vừa từ bệnh viện trở về em đã nhận được một tin nhắn từ điện thoại của anh gửi đến an thi nói giữa chừng bỗng ngừng lại quay người đi về phía bàn trang điểm trên mặt bàn là chiếc điện thoại iphone của cô an thi nhẹ nhàng cầm lên ấn ngón tay chạm vào màn hình bỗng vụt sáng an thi không muốn nhìn mà đi thẳng về phía hữu đức đưa chiếc điện thoại đến trước mặt anh ta an thi nói anh tự mình xem đi bàn tay hữu đức nhận lấy điện thoại nhìn an thi đầy vẻ nghi ngờ song vẫn dán mắt vào màn hình vì muốn xem an thi định dở trò gì màn hình vừa sáng tấm ảnh an thi vừa xem bất ngờ hiện ra gương mặt hữu đức bỗng nhiên s á m xịt bàn tay đang cầm điện thoại run rẩy theo anh ta quay qua an thi ngập ngừng lúng túng đây đây là tại sao cô anh l ừ a tôi anh phản bội lại tình cảm của chúng ta hai người bắt đầu từ khi nào cô gái kia mang bầu đứa con của anh là sự thật an thi khóc nấc lên cô không chịu nổi đảng kích này cô không thể chấp nhận được nếu chỉ vì hai chữ trinh tiết mà phản bội em Vậy thì tản ta anh nhẫn, chúng của con đã đã quá tản nhẫn. Con của chúng ta giờ đã không còn niềm hy vọng cuối cùng của em cũng đã mất. Cuộc hôn nhân này cuối tiếp tục chỉ càng thêm đau khổ. em mất. hy của Cuộc có tục đã sự ngạo mạn hữu đức giờ đang lặng im cả người đứng trơ ra như một bức tượng đến nước này bản thân khó mà giấu an thi được nữa anh ta v ẫ n suy ngẫm về tấm ảnh vừa nhìn thấy trong điện thoại an thi chẳng lẽ ánh ly chính là người đã chụp hình và gửi tin nhắn mục đích của cô ta là gì địa vị danh phận hay tiền tài sóc mặt hữu đức bỗng trầm xuống cả đôi mày rậm cũng trao lại làm an thi càng tuyệt vọng hơn anh ta không đáp anh ta im lặng nghĩa là đã thừa nhận bức ảnh kia là sự thật gương mặt an thi giàn sụa nước mắt cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều đang mệt mỏi an thi đã suy nghĩ rất nhiều thanh xuân của cô dành chọn cho tình yêu vậy mà giờ đây lại tự mình kết thúc tình yêu chỉ bằng một giờ suy nghĩ thật đáng buồn cho một mối tình đẹp hai năm an h thì đang đứng lặng người phía hữu đức bỗng phát ra tiếng nói tôi sẽ không ly hôn ánh ly đúng là đã có con với tôi đứa bé trong bụng cô ấy mới chính là giọt máu của hữu đức tôi còn cô tôi sẽ không để cô và tên bác sĩ kia được toại nguyện hai người muốn ở bên nhau không dễ dàng vậy đâu bản tính hữu đức ngang tàn không hề thay đổi mặc dù là người sai nhưng vẫn cố chấp áp đặt bản chất xấu xa của mình lên người an thi anh ta đã hết thuốc chữa chút lòng tôn trọng cuối cùng dành cho anh ta cũng đã dứt an thi không nhị được phải lên tiếng bức xúc anh không biết ngượng miệng trong cuộc hôn nhân giữa chúng ta tôi hoàn toàn không hề có lỗi do bản thân anh đã ngoại tình phản bội lại tình yêu tôi dành cho anh tôi sẽ đơn phương ly hôn anh không ký vẫn được chúng ta ly thân hai năm sau là có thể giải thoát an h t h ì đang cười mà còn khó coi hơn khi khóc trên mặt cô không còn một giọt máu nào yếu ớt như chính trái tim cô lúc này cả tình yêu dành cho anh ta cũng biến thành nỗi hận hận người đàn ông đang đứng đối diện mình hận anh ta đã khiến cô đánh mất đứa con an h t h ì bất giác quay người đi về phía tủ áo tất cả đồ đ n g áo quần cá nhân an thi gom hết lại cất gọn vào trong chiếc va l i xong xuôi an thi kéo va l i đi đến trước mặt hữu đức nhìn anh ta nhỏ giọng đơn đi hôn tôi sẽ viết rồi mang qua nhà từ bây giờ trả lại một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa cho anh và cô ta an thi vừa nói xong liền đưa bàn tay lên dứt khoát l a u đi giọt nước mắt còn đang đọng lại trên đôi má gương mặt đã không còn ướt n h ò e an thi lập tức kéo vai ly lướt ngang qua hữu đức bước chân nặng trĩu mang theo trái tim tan vỡ an thi dứt khoát rời đi hữu đức lúc này không nói được nửa chữ bàn chân bị đóng đinh tại chỗ thậm chí còn chẳng thể quay đầu nhìn theo bóng lưng cô bên ngoài trời đang mưa tậm tã hoàng thiên điện thoại cho an thi không được trong lòng bỗng thấy bất an nghĩ về hữu đức một con người ghen tuông mù quáng anh rất sợ anh ta sẽ làm gì an thi mang một sự cảm không lành hữu đức vừa hết giờ trực ở bệnh viện liền lái xe máy đến nhà tìm an thi an thi một mình kéo theo chiếc va l i đi dầm dưới cơn mưa trời càng lúc càng tối nước mưa mỗi lúc nặng hạt trên đường ngoài những chiếc xe ô tô thỉnh thoảng có sen vào một vài con gắn máy giải rác thì có lẽ chỉ còn mỗi mình an thi đang đi bộ dưới vệ đường không biết đã mấy giờ mà đoạn đường sài gòn này vắng vẻ đến thế lẽ nào do cơn mưa đã ngăn cản bước chân những người thích chu du an thi một mình bước đi không một vật che chắn Dù cũng không áo mưa cũng không cả bộ quần áo trên người vì thấm nước mưa mà bị ướt rũng dưới ngọn đèn đường mở nhạt tâm trạng an thi càng trở nên não nể ù ất bước chân cứ đi về phía trước càng đi càng tối thật giống như thế giới của an thi hiện giờ an h t h ì hiểu mình không thể lừa dối bản thân được nữa đến lúc nên chấp nhận và đối diện với hiện thực hữu đức thật sự đã thay lòng người đàn ông đó chẳng còn gì để cô luyến tiếc thời gian qua bản thân đã mệt mỏi quá nhiều đến lúc cần phải nghỉ ngơi cuộc đời cũng giống như đôi chân cô lúc này đi nhiều cũng đã thấy mỏi an h t h ì tấp vào ngồi bên vệ đ ư ờ n g nước mắt dâng lên một làn gió bất giác thổi mạnh bên trong vỡ tan bên ngoài lạnh buốt an thì bật khóc như một người điên nước mắt hòa cùng nước mưa không ngừng chảy xuống mặt cô cả người an thi ướt sũng khí trời lạnh lẽo thấm vào tận đáy lòng an thì bất giác đứng dậy kéo theo chiếc va l i đi giữa đường lớn bước chân vô định đi về phía trước lúc này có một chiếc xe gắn máy từ xa chạy tới đầu xe mở cót pha sáng chiếu thẳng vào an thi an t h i c h ó i mát vội lấy tay che ngang an thi chưa kịp nhìn rõ thì chiếc xe đã dừng trước mặt bên tai còn bất ngờ vang lên tiếng phanh xe kìm kít tiếp đó một giọng nói trầm ấm cất lên an thi chuyện gì đã xảy ra sao người ướt đẫm thế này an thi ngoái đầu nhìn vừa thấy hoàng thiên đã vội lao vào ôm chầm lấy anh anh thiên trời đã tối bên ngoài mưa cẳng lúc nặng hạt bộ dạng an thi hiện tại làm cho hoàng thiên sốt s á n g hết cả ruột gan anh vội đưa an thi về nhà mình dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cô ba ngày sau đó an thi vừa mới khỏe lại sau cơn sốt trận dầm mình đi dưới trời mưa mấy hôm đã khiến cô bị cảm nặng trong suốt những ngày qua an thi tạm thời ở nhà hoàng thiên nhờ có anh túc trực chăm sóc cho nên thể trạng an thi đã dần ổn định an thi vừa hồi phục việc đầu tiên nghĩ đến là phải nhanh chóng làm đơn ly dị căn phòng cô đang ngủ không có sẵn laptop an thi đành phải nhờ đến hoàng thiên trong phòng của anh chắc chắn sẽ có nghĩ xong an thi đứng lên mở cửa phòng bên ngoài hoàng thiên đang chuẩn bị bữa sáng an thi vừa bước ra mùi thơm nồng từ gian bếp xộc lên mũi đã kích thích dạ dày cô an thi sải dài bước chân đi về căn bếp bắt gặp hoàng thiên đang đứng nấu ăn an thi không muốn quấy rối chỉ dám đứng lặng nhìn anh từ phía sau nhưng rồi từ vị trí an thi đang đứng đột nhiên phát ra tiếng hắt d ì hơi làm thu hút sự chú ý hoàng thiên quay người lại thấy an thi anh mỉm cười rồi cất giọng lo lắng em dậy rồi sao trong người thấy thế nào em còn mệt hay nóng lạnh nữa không em khỏe rồi anh thiên đừng lo mà anh đang nấu gì vậy an thi khẽ mỉm cười tiến lại gần anh anh nấu phở gần xong rồi em qua bàn ngồi đợi anh mười lăm phút để em phụ anh hôm nay anh không có ca trực nào hay sao có mà là đầu giờ chiều em vừa mới khỏe không nên đứng lâu qua bàn ngồi chờ anh một tí sẽ xong ngay hoàng thiên lo lắng trong c ô càng nhiều an thi càng thấy thân mình trở nên vô dụng những ngày qua ở nhờ nhà anh được anh chăm sóc an thi tự thấy hổ thẹn rất nhiều đến lúc cô phải đi tìm một căn nhà khác không thể tiếp tục làm phiền hoàng thiên mãi được anh còn có gia đình còn có người yêu cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách xong rồi em nếm thử xem có hợp khẩu vị với em không an thi vừa ngồi vào bàn đã có một tô phở nóng hổi đặt ngay trước mặt hoàng thiên cũng ngồi đối diện an thi lúc này mới cầm đũa vừa nếm thử đã tấm tắc khen ngon lắm em không nghĩ một bác sĩ bận rộn như anh vậy mà cũng có thời gian vào bếp nấu ăn cũng rất ngon em đừng khen anh quá anh nở mũi rồi tay nghề của anh chỉ ở mức tạm ăn được hên sao hợp khẩu vị của em vậy em hãy ăn nhiều vào hoàng thiên khiêm tốn làm an thi càng thêm ái ngại s ự tính rời khỏi nhà anh vì vậy mà trở nên gấp rút dừng được vài đũa an thi bỗng ngừng lại chố đôi mắt nhìn hoàng thiên khiến anh lầm tưởng tô phở trên bàn có vấn đề anh ngập ngừng hỏi ngay em ăn ít vậy em thấy mệt hay do anh nấu không ngon à không không anh thiên tưởng hiểu lầm chỉ là em bây giờ đã khỏe không thể tiếp tục ở lại nhà anh làm phiền anh thêm nữa anh thiên cảm ơn anh những ngày qua đã cho em ở nhờ và chăm sóc cho em còn laptop của anh có đang làm việc gì không anh có thể cho em mượn dùng tạm một lúc được không em cần đánh văn bản laptop anh để trong phòng em cần đánh văn bản gì để anh giúp cho còn việc tìm nhà là sao anh không hiểu em không định quay về nhà hay sao mà phải dọn đi nơi khác hữu đức anh ta đã làm gì em an h t h ì bỗng ngừng lại gương mặt nặng nề đầy tâm sự trầm ngâm vài giây an h t h ì khẽ ngập ngừng bỏ nhỏ em và anh đức đã quyết định ly hôn ly hôn hoàng thiên vừa nghe đã bị câu nói của cô làm giật cả mình bên phía đối diện đôi mắt tròn xe đầy kinh ngạc của anh đang chằm chằm nhìn an thi em quyết định kỹ chưa tại sao lại đi đến bước đường này mấy ngày qua em không khỏe anh không tiện hỏi xin lỗi vì đã tò mò rốt cuộc em và hữu đức đã xảy ra chuyện gì tối hôm đó sao em lại dầm mình dưới mưa nhắc đến anh ta người đàn ông bội bạc đó an thi vẫn còn uất ức trong lòng bởi vì anh ta mà an thi đã đánh mất đứa con của chính mình trái tim cô tình yêu của cô đã bị chính sự phản bội giả tạo ấy làm cho vụn vỡ mất rồi an thi cúi gằm mặt đôi mắt oán hận của cô đang ngấn lệ an thi mang nỗi uất ức cô nhớ về những chuyện đã qua đem tất cả kể lại cùng hoàng thiên một tiếng động bất ngờ vang lên hoàng thiên vừa đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn cơn phẫn nộ đã làm đ ỏ ửng cả gương mặt phần chán anh cũng vì giận mà nổi hết gân xanh hữu đức con người kia sao bạc tình phụ nghĩa đến vậy hoàng thiên bức xúc gọi tên anh ta lớn tiếng chửi thề khốn nạn thật cơn giận dữ trong lòng còn chưa vơi song hoàng thiên nhìn qua an thi đang ngồi đối diện gương mặt không biểu lộ cảm xúc của cô làm cho anh bỗng trùng cơn phẫn nộ an thi đ a n g đau khổ tâm trạng không vui anh không thể tiếp tục khuếch vào nỗi đau của cô ấy thêm nữa ngay lúc này hoàng thiên rất muốn chạm vào bàn tay của cô ấy nhưng anh sợ sự quan tâm của mình qua cách nghĩ của an thi lại hóa thành sự thương hại vì hiểu cho cảm nhận của cô hoàng thiên chỉ đành ngồi đối diện dùng sự hiểu biết của mình an ủi an thi em không có lỗi người sai trong cuộc hôn nhân này là hữu đức anh ta đã quá cổ hữu sao có thể dựa vào co máu hay không mà đánh giá tiết hạnh của một người con gái anh là một bác sĩ đã gặp qua không biết bao nhiêu trường hợp như em rất có thể cấu tạo cơ thể em đã rơi vào dạng đặc biệt thông thường màng trinh lỗ lớn khi xảy ra quan hệ sẽ không bị r a máu và em đang thuộc trường hợp này an thi em đừng tự giản vặt bản thân mình nữa anh ta không đáng để em phải đau buồn một người đàn ông bạc bẽo ngu xuẩn như hữu đức thà không có còn hơn anh ta không trân trọng em dĩ nhiên sẽ có người khác họ sẽ nhận ra giá trị và thương yêu em hơn cả anh ta anh tin là vậy hiểu được bệnh tình mình an thi đã không còn gì thắc mắc nỗi khuất tất trong lòng bấy lâu cuối cùng đã được giải tỏa tâm trạng an thi đã nhẹ vơi đi nhiều an thi vui mừng vì được giải oan nhưng cuộc hôn nhân cô đã cố giữ gìn đến cuối cùng cũng sắp sửa kết thúc gương mặt an thi thoáng buồn sau tiếng thở dài cô dặn lòng phải quên hết mọi chuyện an thi tròn x e đôi mắt nhìn hoàng thiên đầy cảm kích anh thiên cảm ơn anh rất nhiều một tuần trôi qua an thi đã tìm được căn hộ mới nhờ vào sự giúp sức của hoàng thiên thủ tục giấy tờ ly dị an thi làm xong cô nhắn tin cho hữu đức hẹn sau quán cà phê gần công ty nơi anh ta làm việc hữu đức nhận được thông báo t r anh ta đưa mắt nhìn vào bên trong sau đó thò tay vào túi quần cùng lúc lấy ra chiếc điện thoại anh ta ấn ngón tay vào màn hình rồi áp sát điện thoại vào tai tôi đang đứng trước quán cô đến chưa nói xong chiếc điện thoại nhanh bị cất vào trong túi quần hữu đức đồng thời sải dài bước chân đi vào phía trong an thi đã đến trước đó chỗ cô đang ngồi đối diện với q u ẩ y ba hữu đức vừa bước vào đã nhìn thấy an thi anh ta di chuyển đi về phía cô anh đến rồi uống gì thì tự gọi hữu đức kéo nhẹ cái ghế ngồi đối diện với an thi yên chỗ anh ta giơ cánh tay lên lớn tiếng gọi cà phê đá em ơi nói xong hữu đức đưa khuôn mặt lạnh tanh của mình nhìn an thi c ậ u cằn hỏi hẹn tôi ra đây có chuyện gì thay đổi ý định muốn quay trở về nhà đúng không an thi im lặng nhếch nhẹ khóe môi xem lời nói của hữu đức chỉ là cơn gió thoảng thoáng qua một bên tai anh ta vừa đến chưa gì đã gấp rút vội vã tính kiên nhẫn ngày xưa đâu rồi trước mặt an thi là một hữu đức hoàn toàn khác khiến cô không còn muốn đối diện thì giờ của cô không rảnh rỗi để ngồi chuyện trò nghe anh ta nói những lời dở hơi an thi cúi mặt nhìn vào chiếc túi sách nằm cạnh mình bàn tay cô si nhẹ khóa kéo một tờ giấy được cô lấy ra từ bên trong an thi cầm nó đặt xuống bàn đưa đến trước mặt hữu đức gương mặt cô lạnh lùng lời lẽ nói ra đầy mùi quyết đoán t ơ n ly hôn tôi đã ký khoảng trống bên còn lại là phần của anh anh xem rồi ký vào chúng ta giải thoát cho nhau hữu đức cầm tờ giấy lên nhìn an thi một lần sau đó mới đảo mắt vào tờ giấy đang trên tay mình nhìn sơ qua một lượt tầm mắt anh ta đột ngột dừng lại chăm chăm vào chữ ký tên an thi bên góc trái của trang giấy anh ta đang nghĩ ngợi điều gì mà gương mặt c h ậ m ngâm thấy rõ chưa đầy ba giây đôi khuôn mày rậm đen khẽ nhíu lại hữu đức vừa ngẩng mặt sự kiêu ngạo đã hiện rõ lên trên anh ta đặt vội tờ giấy xuống bàn xong nhếch mép cười khẩy giải thoát cô dùng từ ngữ bị sai rồi thì phải nôn nóng muốn ly hôn với tôi đến thế à nhưng e là hôm nay khiến cô phải thất vọng vì tôi sẽ không ký không có chữ ký của tôi cô và thằng bác sĩ kia không bao giờ có thể tới được với nhau anh gương mặt an thi đỏ lên vì giận nhưng không phải giận vì hữu đức không chịu ký tên vào tờ giấy mà chính vì thái độ ngông nghênh của anh ta làm an thi cảm thấy không thể chấp nhận nếu anh ta đã không biết điều an thi cũng không cần thiết đôi co như tôi đã từng nói anh không ký tên thì chúng ta ly thân hai năm sau tôi vẫn có thể được tự do thoát khỏi anh thời gian tới đ ừ n g làm phiền tôi anh mà đến gây sự vanh thiền thì bạn bè họ hàng hai bên tất cả mọi người sẽ biết chuyện anh đã ngoại tình phản bội tôi còn lá đơn tôi vẫn để ở chỗ anh hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ an thi nói xong cả thân người bật đứng lên cầm túi sách lướt ngang quả hữu đức lúc cô đi dứt khoát lúc giải quyết việc này cũng vô cùng tuyệt tình hữu đức nắm chặt tờ giấy ly hôn cả người run rẩy bất lực mấy ngày này anh bị ánh ly xoay như chong chóng cô ta ép anh phải ly dị an thi đòi danh phận cho mình và đứa bé trong bụng giờ lại tới an thi cũng ép anh thế giới này muốn chống đối anh mà cục tức dồn lên não hữu đức bất ngờ đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn để xả cơn bực tức cứ như vậy một tháng nữa lại qua đi gương mặt hữu đức ngày càng phờ phạc mệt mỏi sau nhiều lần bị ánh ly thúc giục chuyện ly hôn cô ta đem cái thai ra uy hiếp bắt hữu đức phải lựa chọn giữa hai mẹ con họ và an thi đối với an thi hữu đức vẫn còn ấm ức trong lòng không muốn giải thoát cho cô còn với mẹ con ánh ly hữu đức đang nặng mang trách nhiệm dưới sức ép từ phía người tình đầu óc anh ta bây giờ muốn nổ tung hữu đức không muốn ly hôn an thi nhưng bản thân đã không còn sự lựa chọn anh ta không thể mất đi đứa con mà ánh ly đang mang vì nghĩ đó là cốt nhục của mình nén sự mệt mỏi vào trong hữu đức cầm điện thoại gọi cho an t h ì nói tôi sẽ ký tên sáng mai có bận gì không chúng ta hẹn nhau trước cửa tòa án để đưa ra quyết định ấy hữu đức đã suy nghĩ c h ằ n trọng rất nhiều an t h ì chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh vì anh đã ngoại tình phản bội cô còn ánh ly lại đang mang giọt máu của mình sao có thể phụ lại mẹ con cô ấy vậy thì giữa hai người phụ nữ anh ta chỉ đành nghiêng về phía tỉnh thâm chấp nhận mẹ của con anh là ánh ly vừa kết thúc cuộc gọi với an thi hữu đức không đặt điện thoại xuống bàn ngay sau đó đã dò tìm số liên lạc của ánh ly ấn ngón tay chạm vào màn hình tiếp tục gọi cho cô ta tiếng chuông vừa đổ đầu dây bên kia ánh ly vừa cất giọng phía bên này hữu đức lên tiếng ngay anh đã quyết định ly hôn với an thi mọi giá em phải giữ cái thai không được bỏ ánh ly ngay xong vui mừng đắc ý không thôi đáp lời anh ngay tức k h á c anh quyết định kỹ rồi đúng không khi nào ra tòa em đi cùng anh ngày mai được vậy lát nữa anh qua đón em hai mẹ con em chuyển qua ở cùng với anh nhé hữu đức im lặng nhìn căn nhà một lượt lát sau mới đáp ừ cứ như vậy ánh ly chính thức bước chân vào căn nhà kia an thì và hữu đức giờ đã trở thành người dưng mối tình hai năm và cuộc sống hôn nhân vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi đã kết thúc ngay trước cổng tòa an thì ra đi không lấy bất cứ tài sản gì cả vòng vàng ba mẹ hữu đức cho khi cưới cô cũng gửi lại hết cho anh ta bây giờ cô chính thức được tự do và bắt đầu tìm công việc để quên đi mọi chuyện buồn hữu đức và những gì liên quan đến anh ta đều được an thi gấp gọn vào trong một nơi mang tên quá khứ xong xuôi thủ tục an thi mới dám gọi điện thoại về nhà thông báo cho ba mẹ dưới quê biết chuyện bọn họ vừa nghe đã trách an thi rất nhiều nhưng n g à y sau đó đã hỏi thăm tình hình hiện tại và động viên cô còn về ba mẹ chồng an thi đã xin lỗi nhưng nguyên do cả hai ly hôn an thi không nói ra vì cô muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho hữu đức vài tháng sau cái bụng bầu của a n h ly đã cao vượt mặt thời gian này cô ta ỉ vào đứa con trai trong bụng ở nhà hữu đức mặc tình tiêu tiền của anh ta mặc nhiên xem mình là chủ nhân ngôi nhà dù chưa chính thức có danh phận bảy giờ tối a n h ly rảnh rỗi nằm dài trên ghế s o f a hai chân đan chéo gác lên mặt bàn tầm mắt đang chăm chú nhìn vào t r ư ớ c tivi bộ phim trình chiếu thuộc thể loại tình cảm nước ngoài cô ta mê đắm đến cả lột vỏ quýt cũng không cần nhìn xuống ăn xong cô ta vứt vỏ quýt tứ tung dưới sàn nhà nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi cảnh phim đang bước vào đoạn cao trào chiếc điện thoại bên cạnh ánh ly bất chợt reo lên ánh ly t r ồ m người về phía trước cầm lên xem ngay sau đó cô ta cầm r e m o t e tạm dừng bộ phim rồi nghe điện thoại em đây cục cưng cô ta vừa cất giọng đã tủm tỉm cười đầu xe bên kia giọng một người đàn ông hồi đáp anh hết tiền xài em nhanh gửi cho anh một ít sớm sớm anh đang cần gấp một hơi thở phả ra ánh ly vừa thở xài tỏ rõ gương mặt c a o có bất giác trao đôi mải nói được để em tìm cách xin anh ta mà anh bớt chơi b ờ i lại em không phải cỗ máy để anh bòn rút lúc nào cũng được anh đức dạo này để ý và thắc mắc dữ lắm tạm thời anh đừng gọi điện khi nào cần em sẽ tự động liên hệ tìm anh vậy n h a em tắt máy đây anh đức gần về rồi nói xong cô ta tắt ngay điện thoại vừa đặt nó xuống bàn khuôn mặt bỗng trầm tư lòng đang nghĩ phải thúc giục hữu đức sớm cưới mình mới được cùng lúc cánh cửa trước nhà mở ra hữu đức đi làm về ánh ly cũng bật dậy đi về phía anh ta anh mới về anh có mệt không hữu đức vừa bước vào đã sửng sốt ngỡ căn nhà là bãi rác nhìn dưới chân mình toàn là vỏ quýt và vỏ hạt hướng dương anh ta liền cong mày quay mặt qua ánh ly thể hiện sự bực tức với cô em ở nhà sao để bừa bộn dữ vậy ăn uống sao không bỏ vào sọt em không giống an t h ì cối rất sạch sẽ và ngăn nắp hữu đức chỉ lỡ lời nhưng sự so sánh của anh ta đã vô tình chạm đến lòng tự tôn của người con gái khiến ánh ly không vui cô ta sụ mặt dỗi hờn đúng rồi Tôi làm s anh o b ằ g An t i cuối tại tôi? Thi còn cần đến mẹ con tôi? Anh còn tốt thương như đến Anh An vậy, sao mẹ ly ắ m đúng không? v ậ anh ta kêu cô v ề mà nhà dọn dẹp nhà cho a n h mẹ con t ô i sẽ đi cho anh vừa l ò n giãy a n giụa cộng thêm nước mắt cá xấu đã làm cho hữu đức cảm thấy có lỗi anh ta ngay lập tức quay sang dịu dặm vỗ về anh xin lỗi là anh sai anh không nên so sánh em và an thi em là tốt nhất nhà này là của em em đ ị n h bỏ đi đâu em muốn con mình sau khi đẻ ra không có ba bên cạnh thật sao lần này vì con hãy bỏ qua cho anh đi mà đừng giận anh nữa nha chỉ một vài ba và câu nói của hữu đức đã có thể xoa dịu được cơn giận trong lòng ánh ly bởi vì cô ta chỉ đang giả vờ làm sao có thể bỏ đi khi anh đang còn giá trị lợi dụng giọt nước mắt chưa kịp rơi khuôn miệng ánh ly đã nở nụ cười nể tình con lần này em bỏ qua cho anh nhất định không có lần sau được em là nhất chịu chưa hữu đức nhìn ánh l y khẽ mỉm cười đưa bàn tay xoa xoa vào cái bụng nhô cao của cô ta nói con à mẹ con dạo này hư lắm cứ gây sự giận ba suốt thôi con phải đứng về phe ba nghe chưa anh ta nói xong liền khom người nhặt từng vỏ q u y ế t bỏ vào sọt rác việc làm mà trước kia còn có ăn thi anh ta chưa bao giờ đụng tới cảm xúc có chút mùi lòng nhưng chỉ được vài giây ngay sau đó đã đứng lên đi về phòng ánh ly cũng đi theo anh ta các con nhớ lời cô dặn chưa về nhà thì phải làm sao dạ nhớ ạ về nhà gặp người lớn phải thưa gặp ông bà cha mẹ phải chào hỏi ạ niềm vui v ọ n vẹn hàng ngày của an thi đều gói gọn lại trong một lớp học được nhìn đám trẻ cười nói vui vẻ vào kỷ niệm bỗng ùa về với an thi được trở lại nghề giáo viên mầm non được đứng lớp vui đùa cùng các em nhỏ đã là một niềm vui sướng cuộc sống an thi bây giờ đã tích cực và vội vã nên những gì trong quá khứ nhất là nỗi buồn cô đã dần cho vào quên lãng an thi hiện đang dạy ở một trường mầm non quốc tế công việc có được cũng nhờ hoàng thiên quen biết với hiệu trưởng ngôi trường vì trước kia anh đã từng điều trị bệnh cho vợ của ông ta lúc anh ngỏ lời cũng vừa đúng dịp trường đang cần thêm giáo viên an h thì vừa dẫn xe máy đến trước cổng trường nào ngờ thấy hoàng thiên đang đậu xe đứng chờ an h thì cùng chiếc xe đi về phía anh gọi anh thiên sao lại đứng đây anh vừa đi công việc ngang qua đúng vào giờ nghỉ trưa biết em sắp về nên đứng lại rủ em đi ăn cùng gần đây có quán cơm hay chúng ta qua đó em thấy sao dạ vậy cũng được an h thì lái con xe máy của mình chạy phía trước còn hoàng thiên chạy tịch tặc phía sau tầm mắt anh tập trung nhìn thẳng vì đằng trước có cô người anh để trong lòng cả hai đi vào một quán cơm bình dân tại đây hoàng thiên đã làm an thi thay đổi cách nghĩ của bản thân về anh cũng vì hoàng thiên quá đơn giản bình dị tương đồng với tính cách của cô hàng ngày nên tiếp xúc họ càng trở nên gần gũi khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cần một lời ngỏ an thi đối với anh ban đầu chỉ là cảm mến biết ơn nhưng bây giờ thì đã khác trái tim cô dường như đã biết rung động nhưng nỗi đau về quá khứ khiến cô vẫn còn e rè mặc cảm không dám nghĩ chuyện xa xôi căn hộ chung cư tại nhà hữu đức vừa đi làm về cơ thể mệt mỏi hữu đức cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh căn phòng tắm vừa đóng lại điện thoại hữu đức có cuộc gọi đến anh nghe thấy tiếng chuông reo nhưng cơ thể đang chẩn trụi không thể ra ngoài nghe máy trong lòng dự tính lát sau sẽ gọi lại nhưng chưa gì đã nghe tiếng của a n h ly đang nói chuyện bên ngoài anh ta hiếu kỳ tắm thật nhanh ra xem là ai hữu đức mở cửa bước ra chưa kịp mặc áo tóc trên đầu vẫn còn đang ướt rũ n g chưa kịp khô đã nghe a n h ly đáp lại con là bạn gái và vợ sắp cưới của anh đức anh ta thắc mắc quàng khăn tắm lên vai đi về phía c ô hỏi ai vậy em hữu đức vừa dứt lời bên trong điện thoại đã truyền tới một giọng nói của người phụ nữ vừa nghe đã quen thuộc hữu đức đâu đưa điện thoại cho nó tôi cần nói chuyện hữu đức liền nhận ra mẹ mình anh ta hoảng hồn tròn mắt nhìn ánh ly cũng nhanh tay giật điện thoại trên tay cô ta ngập ngừng lo ngại mẹ con đây mẹ khỏe không mẹ qua màn hình điện thoại hữu đức thấy được gương mặt đang giận dữ của mẹ mình trong lòng có chút lo sợ cố tình đánh c h ố n g làng trước đó nhưng vẫn không thoát khỏi sự tra khảo khắt khe của bà hết đường chối cãi anh ta đành phải thừa nhận sự tồn tại của a n h ly đúng vậy a n h ly là bạn gái của con trong bụng cô ấy đang mang cốt nhục của con cháu nội của b à mẹ đợi sau khi đưa bé ra đời bình an bọn con sẽ tổ chức đám cưới ba mẹ sẽ về chứ ba mẹ chỉ xem mỗi an thi là dâu mày muốn cưới ai tùy mày ba mẹ không về xem như ở việt nam bà mẹ đã không còn người thân tốt tốt tốt cuộc video kết thúc bên phía mẹ hữu đức đã ngắt máy ngang đủ thấy bà phản đối và khó chịu nhường nào sau khi biết con trai bà là người có lỗi những lời bà vừa nói đúng lúc a n h ly đang đứng cạnh và đã nghe toàn bộ cô ta bỗng sụ mặt quay qua hữu đức làm thái độ gai gắt với anh anh nghe mẹ anh nói gì chưa bà không chấp nhận em không chấp nhận đứa con trong bụng em có phải đây là lý do anh trần trừ không muốn cưới em em chịu hết nổi rồi em muốn có danh phận con em sau khi sinh cũng cần có giấy khai sinh bấy lâu nay em chấp nhận làm tiểu tam không danh phận vì anh đã có vợ giờ đây anh và an thi đã ly hôn vậy tại sao còn do dự không làm đám cưới điện thoại vẫn còn do dự k h n g l à hữu đức vừa đối diện với mẹ mình tâm trí còn đang bối rối phải tiếp tục chịu sự giày vò tra tấn tinh thần từ ánh ly b à o sức ép đổ dồn lên người hữu đức ngồi gục mặt ôm đầu đau như búa bổ yên tĩnh chưa được ba giây ánh ly tiếp tục gây sức ép anh đức tại sao anh không trả lời em anh thấy em phiền phức anh làm theo lời mẹ anh đã vậy em sẽ ra đi và bỏ đứa bé sau đó làm lại cuộc đời mới nghe lời hù dọa hữu đức đang mệt vẫn cố gắng ngẩng mặt nhỏ giọng vỗ về cơn thịt nộ từ ánh ly em bình tĩnh anh đã nói gì đâu cái thai lớn rồi em nói bỏ dễ dàng vậy sao anh đâu phải không muốn cưới em không muốn cho em danh phận chỉ là bây giờ bụng em đã lớn đi lại nhiều không tiện đợi em sanh xong chúng ta làm đám cưới đến lúc đó gia đình có đủ ba người chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao không em không đợi được nữa em cho anh một tháng à không mười ngày đúng mười ngày sau anh phải có câu trả lời lần này em không hù anh em sẽ ra đi và bỏ đứa bé là thật anh hiểu tính em rồi dám nghĩ dám làm được mười ngày thì mười ngày bây giờ hết giận anh chưa anh đói rồi em xuống bếp dọn cơm c h anh được không cơn phẫn nộ được dằn xuống sau khi hữu đức thuận theo ý muốn mình ánh ly hết giận chuyển sang lấy tay gãi đầu diễn nét ngô nghê em quên nấu cơm mất rồi thôi thấm thoát mười ngày nữa lại trôi qua nghĩ đến sự ràng buộc thúc giục từ phía ánh ly hữu đức mệt mỏi không muốn về nhà vì sợ đối diện với cô ta đối diện với những lời cảm giảm giận hờn vô cớ buổi tối hôm ấy sau giờ làm hữu đức không về nhà ngay mà cùng đồng nghiệp đi ba giải sầu trước đó anh có gửi tin nhắn chấn an án ánh ly anh hôm nay tăng ca sẽ về muộn em có đói hãy gọi đồ ăn bên ngoài về có mệt hãy ngủ trước anh vì tương lai hai đứa mình mà cố gắng em đừng lo lắng quá cứ ngủ trước đi ánh ly nhận được tin nhắn qua loa đáp sau đó liền cầm điện thoại búc đồ ăn bên ngoài ánh ly nằm trên ghế s o f a đối diện với bốn bức tường rộng lớn trong lòng bỗng sinh buồn chán vừa hay làm cho cô gợi nhớ lại khoảng thời gian trước kia bản thân từng bay nhảy rất nhiều quán bar ở sài gòn giờ đây chỉ vì một cái bầu mà chấp nhận nằm ụ ở nhà vừa nghĩ đã không cam tâm ánh ly bất giác cúi mặt nhìn vào cái bụng đang nhô cao của mình trách móc tại mày cũng tại mày mà bây giờ mẹ chẳng khác gì một con chim bị nhốt trong lồng muốn bay nhảy tự do cũng không được anh ly ngã người ra ghế rồi thở dài một tiếng khuôn mặt đang chán trường lộ ra bực dọc đúng lúc chiếc điện thoại trên bàn reo lên anh ly quay mặt qua nhìn ngay sau đó đã cầm lên nhấc máy anh hết tiền nữa rồi đúng không đầu dây bên kia giọng nói trầm khàn ngập ngừng cất lên là của người đàn ông bí ẩn hôm trước v ò i tiền ánh ly em căng quá vậy anh đã nói gì đâu em cứ nghĩ xấu cho anh lâu lâu nhớ em nhớ con anh mới gọi điện hỏi thăm em sao mà anh hãy thôi ngay cái điệu giả vờ của anh đi chúng ta quen biết bao năm em thừa hiểu anh quá rồi lần này anh cần bao nhiêu anh đã nói anh không cần tiền anh thật lòng muốn gọi hỏi thăm hai mẹ con em em dạo này khỏe không còn con của chúng ta thế nào ánh li nghe xong trong lòng tự thấy có lỗi vì đã hiểu lầm thanh phong cũng bởi chuyện cưới xin làm cho tâm trạng cô không được vui thái độ đối với người tình cũng vì vậy mà gắt gỏng quát tháo ngay sau đó cô ta hạ giọng em xin lỗi anh cũng biết rồi sạo này em đang thúc giục hữu đức sớm ngày tổ chức đám cưới nhưng anh ta vẫn chần chừ do dự rồi đứa con cũng bởi cái bụng bầu mà em không được đi đâu hết ở nhà tù túng em sắp phát điên anh biết anh hiểu em chịu khổ nhiều rồi sáng lên có tiền cuộc sống chúng ta mới thoải mái cũng tại anh hết trước kia em nói bỏ cái thai mà anh không chịu một hai đòi giữ lại bắt hữu đức chịu trách nhiệm cuối cùng người chịu khổ vẫn là em em mệt lắm rồi anh là ba của đứa nhỏ vì tương lai con mình coi tự lo liệu bớt chơi b ở i ăn chơi lại sau này còn gồng gánh lo cho hai mẹ con em ánh ly vừa dứt lời hàng lông mày còn đang nhíu lại phía cánh cửa đột nhiên mở toang khuôn mặt hữu đức hậm hực sát khí đang từ bên ngoài đi vào a n h ly vừa quay đầu đã thấy hữu đức chừng đôi mắt đi về phía mình vừa đi vừa vỗ nhẹ lòng bàn tay phát ra tiếng hay cho câu anh là ba của đứa nhỏ hữu đức xuất hiện bất ngờ khiến a n h ly hốt hoảng giật bắn cả người chiếc điện thoại trên tay bị cô ta ném sang một bên ánh ly bật người ngồi dậy nhìn anh lúng túng nói anh đức anh về khi nào chẳng phải anh mặt mày ánh ly biến sắc cả người run rẩy đối diện hữu đức hai ánh mắt chạm nhau ánh ly càng thêm lo sợ khi hữu đức vẫn dùng đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn mình ánh ly sợ quá bất giác quay mặt sang một bên ngập ngừng anh đức sao anh nhìn em như vậy bước chân hữu đức sát gần cô hơn hơi thở phả r a lẫn mùi rượu và phẫn nộ ánh ly ngửi thấy mùi không ổn tìm bất giác đập nhanh và loạn xạ trong lòng vừa nảy sinh sự cảm chẳng lành thì phía hữu đức bất ngờ vươn bàn tay bóc chặt chiếc c ẳ m nhọn của cô nâng lên đối diện anh ta sao vậy có tật giật mình phải không đúng lẽ ra tôi đang ở quán bà uống rượu cùng bạn nhưng bởi vì cô đang mang thai tôi lo cô ở nhà một mình buồn lưng ơ t â m tôi g i ả n vặt nên quyết định ra về nhờ vậy tôi mới biết được bộ mặt xảo quyệt dối trá của cô nói đi trong bụng cô rốt cuộc là con của ai anh đức anh nói gì vậy đứa bé là con của anh cơ mà anh đừng làm em sợ cô nói láo tôi đã nghe hết rồi cái thai kia không phải con tôi hữu đức vừa nghiến chặt hàm rằng đã khiến toàn thân ánh ly r u lên lẩy b ầ y mùi rượu trên người anh ta cùng gương mặt đằng đằng sát khí làm cho anh ly sợ khiếp xanh cả mặt việc thừa nhận bỗng trở nên dễ dàng anh ly suy nghĩ là do bản thân xui mọi chuyện vỡ lẽ cô giờ chẳng cần che giấu ánh mắt vừa rụt rè của cô bỗng trở nên mạnh mẽ anh ly dùng sức hất mạnh tay hữu đức ra xa sau đó trực diện nhìn anh ta nói đúng vậy đứa bé trong bụng tôi là con của tôi và anh phong không phải con trai anh nếu anh đã nghe hết vậy tôi không cần thiết phải giấu tôi đã có người yêu tôi đến bên anh chỉ vì tiền cũng như anh tìm đến tôi vì tình đấy thôi chúng ta đều như nhau cả cô cô dám tại sao không anh ngu thì chịu tôi tự động r ờ i đi anh không cần đuổi đối diện với cơn cuồng nộ từ phía hữu đức cô ta chẳng chút gì run sợ vừa nói xong cô ta nguyết dài một tiếng hất c ầ m bỏ vào trong thu dọn đồ tại bộ ghế s o f a hữu đức vẫn đứng lặng cả khuôn mặt tức tối đỏ ngầu như người sắp phát điên càng nghĩ càng không cam tâm một người đàn ông như anh lại bị một con đàn bà s á t mũi đôi bàn tay hữu đức bị tức tối trong lòng bất giác nắm chặt sau cái nghiến răng hai bên vùng thái dương hiện rõ mấy sợi gân xanh anh nhìn trên bàn tầm mắt đã liêu chúng vào con s a o thái lan sau một tiếng gọi ánh ly bước chân cô đứng lại ánh ly ngoái đầu nhìn về phía sau hữu đức như một cơn gió lao nhanh vào người cô chưa kịp phản ứng Đã bị con rất nhanh tin tức vụ án mạng tại căn hộ trung cư nơi hữu đức ở được đăng tải hàng loạt trên mạng xã hội thậm chí đài truyền hình cũng đưa thông tin ánh ly may mắn giữ được mạng sống nhờ chàng trai giao đồ ăn phát hiện kịp thời và giúp đưa vào viện tuy nhiên sự may mắn đó đã không xảy đến với con của cô ta đứa bé đã không thể giữ được còn hữu đức sau đó đã không thấy ở hiện trường mấy ngày sau đó thì bị bắt hiện đang bị tạm giam tại cục cảnh sát sự việc xảy ra an thi không hề hay biết vì ít xem tin tức đến khi nhận được cuộc gọi đến từ hoàng thiên qua lời kể của anh an thi mới hay mọi chuyện vừa tắt điện thoại hai chân cô mềm nhũn đứng không vững mặt mày tái mét vì quá bàng hoàng an thi đang trong giờ lớp đã phải ngồi nghỉ một lúc mới có thể bình tâm sau khi về nhà an thi lên mạng xem tin tức về vụ việc của hữu đức đã qua một ngày vậy mà cô lại chẳng hề hay biết vừa xong cô cầm ngay chiếc điện thoại gọi phây tham qua cho mẹ của hữu đức để ă n ủi bà qua màn hình điện thoại an thi thấy được đôi mắt đang sưng húp của bà có lẽ vì lo chuyện của hữu đức bà đã khóc rất nhiều bà nói với an thi bà rất xin lỗi cô là do con trai bà đã phụ bạc an thi bà rất muốn về việt nam nhưng hiện tại không thể vì lý do sức khỏe ở việt nam bà đã ủy thác mọi chuyện cho luật sư em gái hữu đức cũng đang t h ù xếp công việc quay trở về sớm nhất có thể để giúp anh trai mình chạy án và rồi cái ngày tuyên án cũng đến anh ly hồi phục sức khỏe còn hữu đức phải đối diện với án năm tù giam bản án gộp chung từ hai hành vi là sợ tội bỏ trốn và phạm tội giết người do ngộ sát luật sư đã cố gắng bào chữa hết sức có thể cuối cùng hữu đức vẫn không thoát khỏi cảnh tù tội ngày hôm đó an thi cũng có mặt tại phiên tòa đi cùng cô là hoàng thiên sau khi tòa tuyên bản án dành cho hữu đức an thi đã suýt ngất đi vì sốc nhưng lúc đó hoàng thiên đã kịp thời đỡ lấy cô chiếc vảnh móng ngựa gương mặt hữu đức phờ phạc nhợt nhạt trông thấy còn thân hình cũng ốm đi rất nhiều nhìn bộ dạng hữu đức hiện tại nỗi oán hận trong lòng an thi trước đó đã tự biến mất mà thay vào là nỗi xó xà thương hại an thi thật tiếc cho một người đàn ông tài giỏi hữu đức bị còng tay dẫn đi nhưng vẫn kịp ngoái đầu nhìn an thi nhỏ giọt nước mắt nói lên lời ăn đ à n hối hận anh xin lỗi bước chân vừa đi trong suy nghĩ hữu đức vừa nhớ lại những lời hoàng thiên nói trong khi anh còn đang bị tạm giam bản thân khi biết được mình hiểu lầm an thi thì đã quá muộn màng đến lúc anh ta phải đền tội vì sự nông nổi đã gây nên một năm sau ngày mười chín tháng bảy hôm nay an thi tròn hai bảy tuổi nhân dịp đặc biệt hoàng thiên cũng muốn dành tặng cho cô một điều đặc biệt đúng năm giờ chiều tại bệnh viện hoàng thiên vừa bước ra từ phòng xanh trên người vẫn còn mặc bộ đồ màu xanh nhưng bàn tay anh đã cầm ngay chiếc điện thoại hối hả gọi cho một ai đó đến khi đầu dây bên kia hồi đáp n g a y giọng thì ra là an thi tối nay em có rảnh không anh có một chuyện muốn nhờ đến em được hoàng thiên nhờ vả an t h i chưa kịp suy nghĩ đã đáp vội dạ em rảnh anh thiên cần em làm gì anh có một túi đồ để trên bàn nhà anh hiện anh đang trực không thể quay về phiền em có thể qua nhà anh lấy nó rồi đem đến một địa chỉ lát nữa anh sẽ nhắn tin qua cho em dạ nhưng em không có chìa khóa để vào nhà và đi ngay bây giờ hay sao anh cửa nhà anh x à i bảo mật mật khẩu là hai n tám t r ă n h bốn thời gian anh sẽ nhắn tin s a u vậy nha cảm ơn em anh đang bận việc anh tắt máy đây b y em e dạ b y e anh vừa tắt điện thoại khuôn miệng hoàng thiên nở nụ cười ngay sau đó anh đi vào phòng thay đồ rồi đi gặp một người bạn đồng nghiệp ca trực buổi tối ông giúp tôi một b é với tôi bận chút việc riêng hôm khác bù lại ông sau đi hẹn hò người yêu phải không đối diện với ánh mắt nghi ngờ của người bạn hoàng thiên ngập ngừng xong r i i đáp ừ tạm xem là vậy thôi ráng giúp tôi đi tôi mà cưới được vợ mời ông ăn p r e ok chuyện nhỏ tôi đã ghi nhận câu nói này của ông ok cảm ơn ông tôi đi trước sau cái chạm nhẹ vào vai người bạn hoàng thiên quay người rời khỏi bệnh viện an thi đang ở nhà nhận được tin nhắn liền đi đến địa chỉ hữu đức đã gửi đến nơi mới biết đây là một nhà hàng pháp nổi tiếng an thi đứng lại thắc mắc nhưng vẫn di chuyển vào trong không gian bên trong nhà hàng chẳng khác gì một bức tranh nghệ thuật lãng mạn làm cho an thi vừa bước vào đã bị choáng ngợp an thi phải lần nữa đứng lại nhìn tầm mắt không rời khỏi mọi thứ xung quanh tất cả đều sang trọng như nhau khiến an thi nhìn đến hoa cả mắt an thi đến giữa sảnh chiếc điện thoại nằm trong túi sách bất ngờ phát ra tiếng chuông là hoàng thiên gọi đến an thi cầm lên xem rồi nhấc máy dạ em nghe anh thiên em đang có mặt tại nhà hàng mát và nớt em thấy có rất nhiều người em không biết phải giao túi đồ cho ai em hãy đứng yên đấy sẽ có người ra đón dạ em biết rồi ạ nói xong chiếc điện thoại nhanh bị an thi bỏ lại vào trong túi sách chỉ một phút sau phía nhân viên nhà hàng đến gặp an thi dẫn cô đi đến một căn phòng đối diện với cánh cửa đang đóng kín an thi có chút cảm giác lo sợ và hồi hộp trong lòng sau một hơi thở hít vào bàn tay an thi bất giác chạm vào tay cầm cánh cửa mở ra hoàng thiên bên trong bất ngờ cầm bánh kem sinh nhật đi về phía an thi cất tiếng hát Happy birthday to you. to chúc mừng sinh nhật em sau c ầ u hát hoàng thiên nắm tay an thi dẫn cô đi vào trong bữa tiệc sinh nhật chỉ là phụ an thi ngay từ đầu đã bất ngờ xúc động ngỡ đâu mọi chuyện chỉ dừng lại sau khi cả hai nâng ly rượu chúc mừng nhưng sau đó hoàng thiên đã bất ngờ quỳ gối dưới chân cô đưa chiếc nhẫn tính hột xoàn sang trước mặt cô rồi nói làm bạn gái anh nha an thi khoảnh khắc đó cả người an thi đứng lặng mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn hoàng thiên vì sự bất thình lình của anh nơi trái tim cô đang từng cơn loạn nhịp an thi sau một hồi nghĩ duy đã chịu gật đầu nhận đời làm bạn gái của anh không quá vội vã một năm qua thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để an thi hiểu được lòng mình và chấp nhận mở lòng trước một người đàn ông tốt như hoàng thiên chiếc nhẫn được đeo vào tay cả hai không cần tìm hiểu thêm nữa thời gian qua đã đủ để họ thấu hiểu được lòng nhau đúng hai tháng sau đám cưới của họ cũng diễn ra tại nhà hàng này nơi an thi được cầu hôn ngày vui của cô rất ấm cúng chỉ hai bên gia đình và một vài người bạn thân thiết cũng ngày hôm đó an thi bất ngờ nhận được một món quà đó là một sợi dây chuyền kim cương do bà mẹ của hữu đức gửi đến chúc mừng sau hôn lễ an thi đã gọi p h ê tham cảm ơn bà mối quan hệ cả hai sau tất cả vẫn là mẹ con như lúc ban đầu cuộc sống hôn nhân của an thi dù đã vài tháng trôi qua nhưng vẫn cứ như lúc ban đầu n ồ n g nàn và thắm thiết hiện tại an thi đang rất hạnh phúc vì bên cạnh đã có hoàng thiên người đàn ông luôn yêu chiều chăm sóc và lo lắng cho cô tình yêu của họ sẽ càng bền chặt hơn khi an thi vừa đón nhận tin mừng bản thân đã mang thai chồng cô là một bác sĩ sản khoa nên thai kỳ lần này sức khỏe cô rất tốt may mắn cô không nghén không mệt mỏi cả mẹ lẫn con đều rất bình thường khỏe mạnh cho đến chín tháng mười ngày sau tại bệnh viện một bé gái nặng ba cân hai vừa cất tiếng đó là tiếng khóc đầu đời sau ba giờ đồng hồ an thi chịu đau đớn trong phòng xanh nhưng cô không có một mình hoàng thiên vẫn luôn đồng hành cùng cô với vai trò là một người chồng và trên cương vị bác sĩ khi đứa bé chào đời anh là người bồng con đến cho cô em hãy nhìn con của chúng ta đi giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mặt khi cô nhìn được thấy con thiên thần nhỏ kết tinh tình yêu của cô và anh đã có quá khứ đau buồn nên niềm hạnh phúc thiêng liêng bây giờ đối với cô là quý giá chào mừng con yêu đến với ba mẹ mẹ yêu con hoàng thiên cúi xuống hô lên trán cô cảm ơn vợ vợ đã vất vả nhiều rồi cô khẽ mỉm cười những đau đớn vừa trải qua cô cảm thấy xứng đáng hạnh phúc hiện tại cô có chính là nhờ vào tình yêu cao thượng của anh cô chẳng mong giàu sang phú quý chỉ cần gia đình nhỏ của mình mãi hạnh phúc bình yên các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập ba cũng là tập c u ố i kết thúc bộ t r y ệ n ngắn rất hay và hấp dẫn có tên giọt máu c h i n của tác giả hoàng chi